Quý vị và các bạn thân mến Vậy là chúng ta đã thấy Ở tập 2 của kịch bản mưu sát Thì chúng ta đã hiểu cơ bản Về cái luật chơi lần này Ngoài ra còn cái luật ẩn nào hay không Thì không biết Nhưng lần này thì những người chơi Dường như là rất khó có cái sự gắn kết với nhau Thậm chí là họ còn đang nghi kỵ lẫn nhau Muốn tiêu diệt lẫn nhau Tiếp theo nói như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Hãy nhớ ủng hộ A Tũng Mà khách ấn vào nút like Nút chia sẻ video Và để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Đừng quên ủng hộ A sản phẩm trà búp trần Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là cái sản phẩm trà móc câu nắng mới này. Nó rất là ok, được rất nhiều anh chị em yêu thích. Liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn có thể lựa chọn được những sản phẩm trà ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của kịch bản mưu sát. Quản gia sư văn đã bắt đầu kiểm tra một lượt Trong căn phòng của thợ làm vườn Cuối cùng anh ta dừng lại Ở bên thùng rác cúi đầu nhìn vào bên trong Mấy cõi có mấy cái loại táo Vì không có ngoại thương Cho nên rất có thể thợ làm vườn đã bị trúng độc Hơn nữa Chất độc còn được tẩm vào trong đồ ăn Những người chơi khác cũng đưa mắt nhìn Về phía chiếc thùng rác Theo sư văn Hậu lý là người đầu tiên tiến lại Thấy lõi táo ở trong thùng, bà ta kinh ngạc. Ý là táo có độc. Bà ta quay phắt đầu lại nhìn dư tô. Nếu táo có độc thì tại sao? Tại sao cô vẫn bình an vô sự? Những người khác đều nhìn, dư tô nhướng mày. Bởi vì tôi có ăn táo đâu. Tại sao cô lại không ăn? Liễu hương mỉm cười, chậm chậm, thốt lên. Hay là cô đã biết trước, táo đã có độc? Là tôi nói cho cô ấy biết dư tô còn chưa kịp đáp thì đột nhiên phong đình đã cắt lời đối với mọi người tất cả đều đổ dồn sự chú ý của mình lên phong đình phong đình tiếp ban trưa tôi có nhìn thấy một người lén lút đi ra từ bếp bảo vệ hừ lạnh anh đừng có giả bộ nữa anh tưởng tôi không đoán được à anh và cô gái kia gần gũi dám chắc là đồng đội của nhau bây giờ cô ta bị nghi ngờ là anh vội vàng đứng ra nói giúp ai biết được là liệu Anh có thực sự nhìn thấy người ta từ trong bếp đi ra hay không Có khi anh đã muốn bao che cho cô gái kia Cho nên anh mới cố tình nói như vậy Phong Đình liếc nhìn bảo vệ Khóe miệng thoáng lên một nụ cười Tôi còn chưa kịp nói là mình nhìn thấy ai Làm sao mà anh phải nhảy cẫng lên như vậy Anh kích động như vậy là vì Sợ tôi bị mặt anh sao Cơ mặt của bảo vệ giật giật Anh ta cười lạnh Tôi, tôi, tôi không làm gì thì làm sao phải sợ Hả? Chỉ sợ người khác tin tưởng Những lời nhảm nhí của anh Sư văn sốt ruột vỗ vỗ tay, cao giọng nói. Thôi được rồi, người ta còn chưa bảo là nhìn thấy ai mà. Anh đợi anh ấy nói trước, rồi sau đó cãi nhau có được hay không? Bảo vệ hừ một tiếng quay đầu đi. Sư văn nhìn Phong Đình, ý bảo anh nói tiếp. Phong Đình đưa mắt nhìn dư tô rồi cất lời. Lúc đó là hơn 11 giờ. Tôi hơi đói, cho nên định bụng xuống bếp kiếm đồ ăn. Nhưng tôi vừa đến chỗ rẽ ở ngoài hành lang thì đã thấy có một người... Đang rời khỏi bếp Người này vừa đi vừa nhét một thứ gì đó vào túi Tôi có cảm giác không ổn Cho nên nép ở bên tường Sau đó tôi nhìn thấy người này rút món đồ ra Giấu ở trong bình hoa trong phòng khách Tôi không rõ đó là thứ gì Nhưng tôi nghĩ người này bước ra từ bếp Lại có hành động lén lút mở ám, Cho nên tôi lo món đồ đó có vấn đề Vậy là sau khi người này giấu món đồ xong Tôi cũng quay về phòng Không ăn uống gì nữa Nói tới đây Anh quay sang nhìn hộ lý. Tiếp sau đó tôi nghe có tiếng hai người nói chuyện ở bên ngoài. Cho nên định mở cửa ra xem. Tôi thấy hộ lý đang nói chuyện với lao công ở trước cửa phòng cô ấy. Lúc này hộ lý còn đang bưng một khay đồ ăn. Hộ lý gật đầu tỏ ý những điều Phong Đình nói là đúng. Phong Đình tiếp. Lúc hộ lý bỏ đi, tôi đã định đóng cửa lại. Nhưng lại tình cờ thấy lao công cầm một quả táo. Lúc trước khi kiểm tra phòng của mọi người, tôi và lao công. Cùng một đội với nhau. Chúng tôi khá ăn ý cho nên cũng đã nhắc nhở cô ấy một câu. Bảo cô ấy cẩn thận đừng có ăn bậy ăn bạ. Mọi thứ đơn giản chỉ có thế. Khi đó tôi không ngờ là táo có độc đâu. Lại càng không dám chắc là cô sẽ nghe lời khuyên của mình. Bây giờ xem ra là cô thực sự có nghe. Dư tô mỉm cười cảm ơn phong đình một câu rồi nói. Nghe bác sĩ nói vậy. Tôi bèn về phòng kiểm tra cẩn thận ở quả táo. Quả nhiên tôi phát hiện ở trên đó có lỗ kim châm. Cho nên tôi không ăn nữa. Hộ lý nhíu mày Vậy sao cô không nhắc mọi người Dư tô sững sờ Làm sao tôi phải nhắc Phát hiện nguy hiểm Các người có báo cho những người khác biết hay không Trời ơi Đúng là mấy người đàn bà lằng nhằng thật đơ Bảo vệ cao giọng nói Hiện giờ chuyện này quan trọng lắm sao Đáng ra phải hỏi ngay bác sĩ xem Người anh ta thấy là ai Còn nữa Mau tìm xem trong bình hoa có thứ đồ như anh ta nói hay không Sư Văn đẩy cặp kính mắt khiến mắt kính lóe lên một vệt. Qua lớp mắt kính, ánh mắt của Sư Văn nhìn thẳng vào Phong Đình. Vậy, rốt cục, anh nhìn thấy, là anh nhìn thấy ai? Phong Đình vươn tay ngón tay bắt đầu di chuyển từ dư tô lướt qua những người chơi khác, rồi cuối cùng dừng lại ở trên Sư Văn. Anh ta cong môi lên chậm chậm thốt, người tôi thấy chính là anh. sư văn sửng sốt biến sắc anh anh nói linh tinh cái gì vậy tôi vào bếp bao giờ hôm nay tôi ở trong phòng suốt tôi không hề xuống tầng một bảo vệ nói đúng anh đúng là cố tình bịa chuyện để để để bệnh vực lao công sư văn bừng bừng lửa giận nhưng phong đình lại bình tĩnh vô cùng toàn lâu đài này không gắn camera cũng chẳng có máy quay cho dù tôi bảo tận mắt mình chứng kiến nhưng mọi người cũng chỉ có thể là không tin tôi Dù sao tôi cũng không có chứng cứ gì cả Đi ra tìm món đồ trong bình hoa đã Rồi lúc đó chúng ta tính tiếp Liễu Hương cất lời Bảy người liền rời khỏi phòng của thợ làm vườn Tìm tới chiếc bình hoa màu trắng Được đặt ở bên kia Ngay gần chỗ cầu thang Bảo vệ bỏ hoa ở trong bình Ném xuống đất Rồi bắt đầu thò tay vào mò mẫm Rất nhanh Anh ta đã lấy được thứ gì đó ở bên trong Vừa nhìn, bảo vệ lên bến sắc, vừa rút món đồ này ra khỏi cửa, vừa nói là là một ống tiêm rất nhỏ. Không cần nói, thật ra chỉ cần nhìn thôi là có thể biết. Ống tiêm này nhỏ đến mức, nếu bảo vệ mà nắm tay lại thì chỉ lộ ra một phần đầu kim nhỏ xíu. Bảo vệ rút ống tiêm vứt lên mặt bàn, những người khác mới có thể thấy trong bình hòa thật sự là có ống tiêm thật sao đầu bếp nhíu mày ánh mắt nhìn sư văn đầy ngờ vực cậu cậu cậu làm sao lại thấy được à, làm sao cậu làm thật sao là cậu bỏ độc vào vào vào trong quả táo sao sư văn vừa tức giận lại vừa nắm nảy trông như là chuẩn bị nổi điên lên tới nơi anh ta hít một hơi thật sâu sau đó mới thốt lên sau ban ngày ban mặt tôi phải vào bếp bỏ độc vào đồ ăn làm gì hả tôi thậm chí còn không biết ở trong bình hoa có gì chẳng lẽ các người các người không nghĩ đến hai kẻ kia đã bỏ ống tiêm vào bình hoa để vu ăn giá họa cho tôi tôi muốn hỏi một câu dư tô bấy giờ mới cất lời chắc chắn kẻ bỏ độc lên táo sẽ còn động tay tới những món đồ khác ở trong bếp còn nữa hôm nay đã có những ai ăn đồ ăn ở trong bếp có vẻ loại độc này cần thời gian nó mới phát tác đó Ánh mắt của hộ lý lập tức lóe lên, không rõ ẩn ý. Rồi mặt của bà ta biến sắc, ôm lấy ngực của mình. Tôi, tôi, tôi dùng rau trong bếp nấu đồ ăn. <cười> liệu liệu tôi có chết không? Tôi có chết không? Quản gia, cậu nói xem. Liệu, liệu cậu có bỏ độc vào, vào trong rau hay không? Trời ơi! Sư văn nghiến răng, thái dương giật giật. Anh ta bóp chán đến nỗi... Dường như là vằn cả lên Anh ta đang cố nén cần tức giận Chắc chắn lào cổng và bác sĩ Là cùng một đội Bọn họ cố ý đổ vấy đồ vá cho tôi Chẳng, chẳng phải là trong hòm y tế của bác sĩ Có rất nhiều kim tiêm như vậy sao Dư tô nhướng mày Kim tiêm thì tìm đâu mà chả có Anh không có gì hay hơn để nói hay sao Chúng tôi không thủ không oán với anh Phí sức vua ăn giáo họa cho anh để làm gì Mà nếu những người chơi Ở tầng 1 có ra vào phòng Thì người cùng tầng ít nhiều cũng phải nghe thấy tiếng động Chỉ có người sống ở trên tầng 2 Là có thể lén lút vào bếp hạ độc nhân lúc Những người chơi ở dưới tầng 1 Đang ở trong phòng Tôi nói không phải sao Cổ, Cụ Sư Văn vừa định nói gì đó Thì đã nghe tiếng chuông Điện thoại vang lên Bảy tiếng chuông báo đồng loạt Tinh tinh Những người chơi lần lượt rút điện thoại Nhìn đồng hồ trên màn hình Và xem tin nhắn mới Bây giờ là 9 giờ tối xin mời những người chơi về phòng mình bắt đầu bỏ phiếu phong đình bỏ điện thoại xuống rồi trầm giọng đi thôi chúng ta đi bỏ phiếu sư văn nghiến răng ken két mọi người mọi người đừng đừng đừng có để bọn họ lừa đừng có để bọn họ lừa nghĩ cho kỹ nghĩ cho kỹ đoạn bỏ phiếu đừng có để bọn họ lừa đó Phong Đình nói, khi nãy, tôi đề nghị mọi người bàn bạc trước lúc bỏ phiếu. Chính là vì muốn tìm ra chiếc ống tiêm, tố cáo quản gia trước mặt tất cả mọi người ở đây. Bây giờ, tôi sẽ tự bỏ phiếu dựa theo những gì mình đã chứng kiến. Còn về phần mọi người tin ai, tôi không thể nào can thiệp được. Nhưng tôi nhắc tất cả các người nhớ một điều, kẻ bỏ độc chưa chắc đã là hung thủ. Mọi người không nhất thiết phải bỏ phiếu cho người này. Liễu Hương bật cười, sau đó kéo tay bảo vệ trở về phòng. Mọi người cũng lần lượt ai trở về nhà nấy. Dư tô vừa đóng cửa, thì màn hình điện thoại đã lập tức thay đổi. Tám nút ấn hiện lên, trong đó hình của thợ làm vườn đã chuyển thành màu xám. Dư tô không hề do dự, mà chọn ngay quản gia sư văn. Cũng chẳng còn cách nào khác, hộ lý đã bắt gặp cô cầm táo về phòng, mà hộ lý còn nấu ăn ở trong bếp. Cho nên cô không thể nào đổ tội cho bà ta Vậy thì chỉ có thể chọn mục tiêu tốt nhất là sư văn Người chơi sống ở trên tầng 2 Khi phát hiện ra lỗ kim Ở trên quả táo Dư tô cũng đã tính toán sẵn kế hoạch Xong xuôi Nếu như thợ làm vườn bình yên vô sự Thì mọi thứ đã rất dễ nói Nhưng nếu như thợ làm vườn trúng độc là chết Thì dư tô vì cũng cầm táo vào phòng Sẽ bị hoài nghi Đến lúc đó Cho dù có giải thích như thế nào Thì cô cũng sẽ trở thành kẻ đáng nở nhất Vì vậy Dư Tô Bèn tìm gặp phong đình Ông tiêm giấu trong bình hoa Chính là loại phong đình dùng để tiêm độc Cho chủ lâu đài Nhân lúc những người chơi khác Thông báo tập trung bàn bạc Phong đình đã giấu cái mũi tiêm này ở đây Anh ta thông báo cho người chơi Ở dưới tầng 1 Sau đó bắt đầu mới đi lên tầng 2 Muốn lên tầng thì bắt buộc phải đi ngang qua đại sảnh Nhân lúc lên tầng anh ta đã thả mũi tiêm vào đó Lúc nãy Phong Đình đã nói Muốn gọi những người chơi tập hợp lại Chính là vì báo cho bọn họ Chuyện của sư văn Đây là lời giải thích hợp lý nhất Cho việc Phong Đình tới tìm bọn họ Vào lúc hơn 6 giờ Chừng 2 phút sau Màn hình điện thoại biến đổi Phía sau tám lựa chọn Hiện lên vài con số Trong số đó Số của quản gia là 5 Số của lao công là 0 Số của bác sĩ là 2 Số của hộ lý Đầu bếp, thợ may, bảo vệ Đều là 0 Dư tô biết Hai phiếu của phong đình Chắc chắn là do sư văn bầu Phiếu còn lại Dư tô tạm thời chưa đoán được là ai Cuối cùng Kết quả chính là sư văn Là người đầu tiên bị loại Hùng thủ thực sự đã bỏ độc vào rổ táo trong bếp, lại không hề lộ ra một chút sơ hở nào, quả thực là cao thủ. Đúng lúc này có tiếng gào lên phẫn nộ từ tầng hai. Sư Văn vốn là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính cận, lịch sự nhã nhặn, nhưng giờ phút này người nho nhã từ tốn như anh ta cũng trở nên điên cuồng. Dù tô đứng ở trong nhà mà vẫn có thể nghe được tiếng bước chân chạy xuống cầu thang rồn rập sư văn mang theo một bụng lửa giật lao xuống tầng trệt chạy thẳng về phía hành lang phòng người ở anh ta dùng ánh mắt hung ác quét qua sau cánh cửa một vòng rồi lao thẳng vào phòng của dư tô giơ chân đạp vào cửa đánh rầm một cái sư văn hét lên mẹ kiếp cổ mở cửa ra cổ cổ mở cửa ra cho tôi mở ra dư tô nhướng mày tiến ra mở cửa gần như cùng lúc đó phong đình và liễu hương cũng mở cửa ánh mắt của sư văn tràn đầy thù hận vùng nắm đấm thẳng về phía của dư tô đang lúc dư tô né tránh cú đấm thì tay trái của sư văn đã luồn ra sau lưng móc ra một cái thìa ăn cơm nho nhỏ anh ta nắm chặt cái thìa dồn toàn sức nhắm thẳng vào mắt của dư tô đúng lúc phong đình còn cách dư tô nửa chặng đường chiếc thìa đã vung tới con người cô co lại đầu còn chưa kịp hoạt động thì cơ thể đã có phản ứng Dư tô hạ eo xuống dồn Dồn toàn bộ trọng tâm vào chân trái Cô vừa hạ người xuống xong Thì chiếc thìa trong tay của sư văn đã lao tới Nhưng chỉ là đánh vào khoảng không Nhân cơ hội này Dư tô lên gối Thúc thẳng vào bụng sư văn Vì động tác này Mà dư tô Cũng bị ngã ngửa ra đằng sau Thấy dư tô né được đòn Sư văn lại đổi hướng Dùng toàn lực trực tiếp vung tiếp về phía mắt cô. Chỉ trong chớp mắt sau, Dư Tô vươn hai tay, túm lấy cánh tay đang tấn công mình của Sư Văn, rồi kéo hắn ta xuống. Dư Tô mượn lực của cơ thể, Sư Văn mà dẫm chân xuống đứng bật dậy. Vì bị Dư Tô dùng sức kéo mà Sư Văn mất thăng bằng ngã, chân của Sư Văn bước lên một bước dài, muốn ổn định lại thân thể thật nhanh. Nhưng Dư Tô đã giáng một cú thẳng vào lưng của anh ta, khiến thân hình của Sư Văn nhào xuống, lộn vào trong phòng của cô. Một loạt hành động diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Lúc Dư Tô tung cú đá thì Phong Đình đã chạy đến bên cửa. Cô cúi đầu, chân đạp lên gáy của Sư Văn, không cho gã nhỏm dậy. Cô quay đầu mỉm cười với Phong Đình, đang định nói gì đó thì chợt sững lại. Trước sự căng thẳng trên nét mặt của Phong Đình, vẻ mặt của phong đình cũng dần dần giãn ra anh không nén nổi phải cất giọng dạy dỗ cô đó ê hey. cô là cái đồ ngốc biết gã định làm gì mà vẫn còn mở cửa lỡ như lúc nãy cái thỉa nó đâm vào mắt cô thì làm sao liễu hương tựa lưng trên cửa phòng khẽ bật cười rồi chậm chậm à mỹ nam lộ rồi nhá dư tô quay đầu liếc nhìn thu chân về vừa định đá sư văn ra thì phát hiện Sư Văn đã chết Sư Văn chết không phải là vì bị dư tô giết Cô chỉ đá một cú để ngăn không cho gã cựa quậy Hoàn toàn không thể cướp được mạng của Sư Văn Nhưng gã chết thật Cứ như thế im hơi lặng tiếng mà ra đi Trên cơ thể của gã cũng không hề có một vết thương nào Vẻ mặt hiện lên tức tối, rõ nét Chỉ là đôi mắt đã đờ đẫn, mất đi tiêu cự dư tô quỳ xuống trước mặt gã kiểm tra thật kỹ càng vừa định túm lấy cổ áo của sư văn thì phong đình đã vươn tay kéo sắc sư văn ra ngoài sảnh xong xuôi gã lại mang vẻ mặt lạnh tanh trở về đứng trước cửa phòng mà dư tô vẫn cảm thấy được hơi lạnh cóng tỏa ra từ phong đình dư tô hẽ khẽ ho khan phong đình tới gần cô rồi bắt đầu mới hạ giọng không phải là tôi vẫn lành lặn đó sao luyện võ lâu như thế rồi anh còn giận cái gì chứ bước chân của phong đình dừng lại ngoảnh đầu nhìn cô rồi vẻ mặt anh mới giãn ra từ giờ trở đi chúng ta sẽ ngủ trong phòng không nói nhiều không bàn cãi dư tô còn chưa kịp đáp thì phong đình đã bỏ đi liễu hương đứng ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc bèn khoan thai đi đến trước mặt của dư tô Duyên dáng, nghiêng đầu mỉm cười. Võ nghệ của cô cũng khá lắm. Dư Tô chỉ đáp lại bằng một nụ cười, liếc mắt nhìn Phong Đình mở cửa phòng ra. Liễu Hương bật cười. Tiếng cười trầm say lòng người, rồi sau đó, cô ta quay đầu bước về phòng của bảo vệ, còn vươn tay gõ gõ cửa. Bảo vệ mở cửa ngay, anh ta cười tới độ hai mắt híp lại thành đường chỉ. Rồi nghiêng người để cho Liễu Hương vào phòng Liễu Hương đi được vài bước Quay đầu lại nói với Dư Tô Đúng rồi Trong số những người đã bầu cho quản gia Có cả hai chúng tôi đó Nói xong cô ta đi vào trong phòng Bảo vệ liếc nhìn Dư Tô một cái Rồi cũng khép cửa lại Dư Tô gãi đầu nở một nụ cười thành khẩn Đứng trước cửa phòng của Phong Đình Chờ anh ra Phong Đình ôm quần áo và chăn chiếu bước ra ngoài Vừa liếc nhìn đã thấy Dư Tô đứng ở ngay trước cửa. Tươi cười giống như là một lễ tân khách sạn vậy. Anh căng mặt tiến thêm mấy bước, khóe miệng run run, anh không nén nổi nữa mà phì cười một cái. Thấy Phong Đình bây giờ mới cười, Dư Tô giơ tay đón lấy đồ đạc của anh. Phong Đình né tay, cô bất lực nói: "Ai, tôi không giận. Tôi chỉ là muốn cô phải cẩn thận hơn. Biết là nguy hiểm." Thì đừng có làm Dù rằng là võ nghệ của cô đã tiến bộ rồi đó Nhưng mà lỡ đối xương mạnh Đối phương mạnh hơn cô Đến lúc đó cô phải làm sao Dư tô gật đầu lê lệ Được rồi tôi nhớ rồi Hay, Về sau Người ta có mắng tôi như thế nào Tôi nhất định cũng không mở cửa là được Phong đình ôm đồ bước vào phòng của dư tô Dư tô đứng chờ vài giây Mới đi theo Này, này Anh thích tôi phải không Rõ ràng là mặt đất đang bằng phẳng Vậy mà Phong Đình lại đột nhiên hững chân suýt nữa ngã xuống Anh khẽ ho một cái Đặt chân xuống giường rồi quay đầu Nói bằng vẻ mặt lạnh tanh Lấy đồ đạc trải xuống đất đi Tối nay cô nằm đất Dư tô quay đầu bỏ đi Trong lòng thầm nghĩ Đúng là ảo giác Đúng là đồ xấu xa Dư tô quay đầu bỏ đi Trong lòng thầm nghĩ ảo giác Đúng là ảo giác Đúng là đồ xấu xa Trải xong chăn đệm thì cũng đã là gần 10 giờ tối Dư tô căm tức trừng trừng Nhìn Phong Đình đang nằm ở trên giường lim dim mắt giờ vừa ngủ Rồi lại ấm ức nằm xuống dưới nền đất cứng đờ đờ Căn phòng tối đen như mực Lặng xuống chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ Phong Đình chở mình Dư tô nghe có tiếng động Cho nên quay đầu lại Thấy anh ta đang quay mình ra ngoài giường Phong Đình mắt vẫn nhắm nói Hoàng tù sĩ, cô thắng thì chúng ta đổi chỗ. Dư tô nhớ ra bàn chơi đầu. Mình có nói là muốn dùng Hoàng tù sĩ để chia chỗ nằm. Thế nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng từ chối lời đề nghị của cô. Bây giờ cô mà không chịu thì đúng là cô ngốc như heo vậy. Được. Dư tô ngồi bật dậy, giơ thẳng nắm tay về phía phong đình. Phong đình mở mắt vươn tay ra. Dư tô đọc. Hoàng tù sĩ, ra cái gì? Ra cái này. Sau đó, cô giờ bao Phong đình sau một giây Mới giờ năm đấm rồi ngồi dậy Cô thắng rồi, lên đây Dư tô cảm thấy cạn lời Muốn nhường thì cứ nói là nhường cho người ta đi Không được hay sao Sau khi đổi chỗ xong Dư tô nằm nghiêng ở trên giường Hướng mặt về phía phong đình Thấy anh ta nằm xuống rồi hạ dọc Hôm nay có hai người đã bỏ phiếu cho anh Một trong số đó chắc chắn phải là sư văn Người còn lại là ai? Phong Đình vẫn cứ nằm đó nói. Không phải là kẻ đã hạ độc. Thấy sư văn bị đưa ra làm con cừu thế mạng, kẻ này sẽ chỉ càng vui mừng. Bỏ phiếu cho anh ta giống như mọi người mà thôi, dư tô gật đầu đáp. Tôi cảm thấy hộ lý khá là khá là đáng ngờ đó. Nhưng bà ta vào bếp để nấu ăn, cho nên chắc chắn sẽ không dính dáng gì đến việc bỏ độc. Nếu như bà ta là người hạ độc thì nhất định sẽ không vào bếp để tránh bị nghi ngờ. Cũng sẽ chẳng chạy đi làm đồ ăn đâu Thế nhưng nếu như bà ta không bỏ độc lên đồ ăn Thì cũng phải lo là có người dở trò hạ độc Không dám ăn đồ trong bếp mới đúng Tôi đang nghi ngờ bà ta không hề đụng đến đồ ăn ở trong khay Khả năng cao là bà ta đã bỏ độc vào khay đồ ăn đó Khi ấy bà ta còn bưng đồ đến mời tôi ăn cùng mà Quan trọng nhất là phản ứng của hộ lý Sau khi biết ở trong táo có độc Trông bà ta không quá bất ngờ Nếu như hộ lý thực sự không hay biết gì, mà cứ thế ăn đồ ăn trong bếp giống như người làm vườn. Khi biết trong táo có độc, nhất định bà ta phải nghi ngờ đồ ăn của mình cũng bị bỏ độc, rồi bà ta sẽ hoảng loạn, sợ sệt mới phải. Chỉ là hộ lý lại tỏ ra rất bình thường, từ đó có thể suy ra hai khả năng. Một là bà ta biết trước đồ của mình không có độc, một là hộ lý không hề động đến thức ăn. Ài, bây giờ, ngoại trừ chính chúng ta ra. Thì không thể tin tưởng bất kỳ ai được Phong đình thở dài Cô đi ngủ trước đi Quá nửa đêm thì đến lượt tôi ngủ Dư tô gật đầu Quay mình vào tường rồi nhắm mắt lại Có lẽ vì có người gác đêm Cho nên dư tô yên giấc Ngủ rất nhanh Đến 12 giờ đêm cô bị phong đình lai dậy Dù rằng là ngủ chưa đủ giấc, Nhưng dư tô cũng rất nhanh tỉnh táo Cảnh giác lại Cô bật dậy ngay tức khắc Phong đình suyệt một tiếng thì thầm này. Lắng nghe xem Dư Tô lắng tai nghe thấy có hàng loạt những tiếng bước chân khẽ khẽ vọng lại từ ngoài sảnh. Thực ra tiếng bước chân cũng không phải là quá nhẹ Nếu không bọn họ ngồi trong phòng này cũng chẳng thể nào nghe được Cũng có nghĩa là kẻ đang đi lại ở ngoài sảnh cũng không hề có ý giấu giếm hành động của mình Dư Tô thầm hỏi Có ra xem không? Phong Đình lắc đầu, trước hết đứng đợi xem tình hình thế nào đã anh ngồi xuống bên mép giường rồi khẽ ngáp tiếng bước chân này rất nhịp nhàng mỗi bước như đang đếm nhịp dù là khoảng thời gian cách giữa mỗi bước chân hay là độ mạnh yếu của bước chân đều đều tăm tắp hai người ngồi im lặng trong bóng tối vài phút tiếng bước chân vẫn không ngừng quẩn quanh ở ngoài sảnh âm thanh đều đều này khiến cho dư tô ngáp ngủ liên tục cô thấp giọng cứ như thế này tôi ngủ gật mất rốt cuộc kẻ này làm gì ở trong phòng khách chẳng lẽ cứ như vậy cả đêm sao phong đình lắc đầu chắc là không phải đâu vừa dứt lời thì tiếng bước chân ngoài phòng khách như bị kích thích đột nhiên trở nên gấp gáp bước chân vốn tốc độ rất bình thường lại gấp rút tựa như đang chạy dư tô nhìn phong đình này có phải là anh bị lây cái bệnh gở miệng của hồ miêu không phong đình cốc đầu dư tô À, cô to gan thế Cô thử ra mà xem Dư tô túm lấy anh Khi nãy anh bảo để anh mở cửa Bây giờ lại bắt tôi đi Đàn ông các anh cũng trở mặt như bánh tráng vậy Phong Đình liếc nhìn cánh tay của mình Rồi quay đầu Tiếng bơ chân kia lại nhanh hơn đó Âm thanh cũng lớn hơn Không ổn Nó tới đây đó Dư tô vội vàng vén chăn Ngồi ra ngoài mép giường Hai người cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng Tiếng bước chân lúc này Nó cứ thình thịch thình thịch Nghe rất rõ Càng ngày nó càng âm vang Nó bắt đầu từ ngoài sảnh Rồi chỉ trong vài giây Nó ra đến tận hành lang Bước chân nện ở trên hành lang nghe còn âm vang hơn Như là tiếng chấm Liên tục gõ lên trái tim đang phớp phỏng của người chơi Nhịp tim của Dư Tô bất giác cũng tăng nhanh lên. Sau đó, bước chân dừng lại ở trước cửa phòng bọn họ, rồi biến mất. Tiếng nhịp bước cuối cùng vang lên rồi cũng im bặt như là tiếng nhạc ở trên radio bị ấn nút tạm dừng. Tiếng hít thở của Dư Tô nặng nề hơn. Sau khi nhịp bước chân biến mất, không gian cũng chìm vào trong im lặng. Lúc này, tiếng thở của Dư Tô nghe càng rõ. Cô khẽ nút nước bọt. Định hé môi nói gì với Phong Đình Nhưng không dám Cô không biết liệu thứ đó Cô đang đứng ở ngoài cửa Có áp tay vào cửa lắng tai nghe động tĩnh Ở bên trong hay không Nhưng oan hồn thì có thể đi xuyên qua cơ mà Hai mắt của Dư Tô nhìn chằm chằm cửa Mà không chớp Tay túm lấy góc áo của Phong Đình Theo bản năng Phong Đình nghiêng đầu nhìn cô Rồi quay về Khóe môi thoáng cong lên Hai người bọn họ không ai nói gì cả Cũng không dám có động tác mạnh Chỉ im lặng ngồi bên mép giường, chờ đợi hành động kế tiếp của thứ ở bên ngoài. Khoảng thời gian chờ đợi trôi qua rất nặng nề. Im lặng được vài phút, ngoài cửa vẫn không có động tính. Tiếng hít thở trong phòng càng lúc càng rõ. Phong Đình quay đầu lại. Này, sao cô thở mạnh vậy? Dư Tô sững sờ. Tôi tôi còn đang định hỏi anh đó Còn chưa nói hết câu, Dư Tô đã kịp hiểu ra. Dường như cùng lúc đó Phong Đình kéo cô vào lồng ngực Cả hai người Theo một phản xạ nhào thẳng về phía trước Hai người ngã nhào xuống đất Vừa quay lại thì đã thấy Một cái bóng đen đặc Nó lướt qua trên đầu mình Cái bóng không tấn công được họ Bèn áp thẳng người lên trần nhà Nó phát ra một chàng cười khúc khích lạnh buốt hết sức quái dị trong đêm đen. <cười> Dư Tô và Phong Đình bật dậy. Cô nhìn chằm chằm vào bóng đen. Giọng, giọng của cười này thật là quen. Không lẽ là hồn ma của Sư Văn. Phong Đình vừa nói vừa kéo Dư Tô ra sau lưng, cô thử tìm cơ hội xem có mở được cửa thoát ra không. Phong Đình vừa dứt lời thì bóng đen đang bò trên trần nhà lại một lần nữa lao tới mục tiêu của hồn ma là phong đình khi hai người lao ra hai hướng khác nhau để né tránh nó đã chủ động bám theo phong đình trước nhân cơ hội này dư tô chạy thẳng ra ngoài cửa vừa chạm được vào tay nắm cửa thì bóng đen nọ đã một lần nữa lao tới dư tô liên tục né tránh khó khăn lắm cô mới thoát khỏi cú vồ thì nó lại quay vút lao về phía dư tô tốc độ của bóng đen cứ nhanh dần dư tô không thể nào né được hoàn toàn cú vồ của nó bóng đen nọ chỉ mới cào dư tô có một vệt thôi nhưng chớp mắt sau cô đã cảm nhận được cơn đau thấu tim thậm chí dư tô còn chưa kịp đưa mắt nhìn vết thương trên tay đã vội vàng lại phải trở mình né tránh lúc này phong đình kéo cô ra sau giơ tay trái về phía trước hạ giọng để tôi giữ chân nó cô ra mở cửa đi đi đi cùng lúc ấy thấy năm sợi tơ trong suốt cực mảnh mọc ra từ trong ngón tay trái của phong đình những sợi tơ như là con rắn nhỏ chúng lao vun vút về phía bóng đen nhanh như chớp quấn lấy đầu và hai tay cùng với chân nó phong đình siết chặt tay thành nắm đấm bóng đen bị năm sợi chỉ quấn lấy thân thể của nó vì vậy cũng bị co buộc lại phong đình giằng tay trái bóng đen cũng bị kéo theo nhân cơ hội này dư tô chạy đến mở cửa cô kéo giật cửa ra quay đầu nói với phong đình nhanh lên vừa dứt lời dư tô đã thấy sợi chỉ nối liền giữa ngón tay của phong đình và bóng đen nọ đứt lìa Từ sợi chỉ quấn lấy cho đến khi bóng đen vồng ra. Chỉ vòn vẹn trong vòng 2 giây đồng hồ. Hồn ma nọ ở rất gần phong đỉnh. Nó gầm thét như là một con giã thú rồi nhào tới. Dư tô trợn trừng mắt. Quyết định sử dụng đạo cụ. Chỉ trong giây lát gậy ma thuật của ảo thuật ra. Đây là món đạo cụ luôn bị cô coi thường. Vì tác dụng của nó là thay đổi ngoại hình con người. Hoặc cảnh tượng xung quanh. Giờ phút này món đạo cụ này trông vô dụng. Nào ngờ lại phát huy được hiệu quả Cảnh tượng ở trong phòng đột nhiên biến đổi Phong Đình đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở nơi góc tường Bóng đen nọ cũng thay đổi phương hướng lao vun vút theo Lúc này Phong Đình đã chạy ra đến cửa Anh theo sát dư tô rời khỏi căn phòng Rồi đóng chặt cửa lại Chưa đầy một giây sau thì nghe một tiếng rầm từ bên trong vọng ra Chuyện vẫn chưa xong Sau khi âm thanh vang lên Họ liên tục nghe tiếng đập cửa đùng đùng Phong Đình túm lấy tay dư tô kéo cô chạy ở trên hành lang, lao lên lên trên tầng hai. từ khi chủ nhân của tòa lâu đài này chết, phòng ngủ chính ở trên tầng hai không cần đóng nữa. lên tầng rồi, hai người lao thẳng vào phòng ngủ chính. cửa phòng vẫn mở toang, bọn họ đứng nép ở nơi khoảng trống giữa tường và cửa ra vào. cả hai đè nặng hơi thở của mình. dù đứng ngay cạnh nhau, họ thậm chí cũng không nghe được tiếng hít thở của đối phương đứng trong căn phòng tối ngay bên cạnh là cái giường xác của ông chủ lâu đài vẫn đang nằm ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô cửa sổ rọi vào chiếu lên trên cái xác của ông chủ chỗ tối chỗ sáng lúc này trông ông ta như là một con quỷ đang ngủ vậy một tiếng rầm vang dội từ tầng dưới âm thanh đinh tai nhức óc đến độ làm cho tất cả những người chơi đều tỉnh giấc dư tô lo lắng hít thở cô chợt cảm thấy có người khẽ nắm lấy tay của mình khi nãy phong đình kéo cô chạy cho đến bây giờ anh vẫn chưa buông dù chỉ là một cái nắm tay nhưng cũng đủ để cho dư tô nhận ra phong đình đang chấn an mình cô thậm chí còn không cả dám quay đầu cô sợ cái bóng đen kia sẽ nghe miếng vải quần áo va chạm cô sẽ khẽ xiết tay phong đình lại từ dưới tầng có tiếng chân lộc cộc lộc cộc vang lên Dư Tô liếm liếm đôi môi khô nứt Đứng đằng sau cánh cửa Mà thân mình cô cứng đờ Dường như cả không gian đã tràn ngập Hơi thở nguy hiểm Tiếng thở của Dư Tô bây giờ đã nhẹ đến mức chính cô Còn chẳng thể nào nghe được Bước chân cứ lại gần từng chút từng chút Sau vài giây ngắn ngủi Nó đã lên đến tầng 2 Hầu như phòng ốc ở trên tầng 2 đều không khóa Chỉ một mình phòng của hộ lý và quản gia Là có người ở Được đóng kín Dư tô có thể nghe rõ tiếng bóng đen kia mở từng căn phòng một Bắt đầu từ căn phòng phía cầu thang Nó tiến vào từng phòng Sau đó cũng rời đi rất nhanh Là nó đang truy tìm bọn họ Dù rằng phòng ốc nhiều Nhưng nó không lãng phí thời gian Rất nhanh nó đã dừng lại trước phòng của hộ lý Sau đó Âm thanh ở bên ngoài trong phút chốc biến mất Lần tiếp theo lại có động tĩnh vang lên Là nó đang đi đến đây Dư tô không kìm được Phải đoán rằng rất có thể hồn ma này đã đi xuyên tường Thò đầu ngó vào trong phòng của hộ lý Nó có thể dễ dàng tiến vào phòng của những người chơi Nhưng bây giờ mục tiêu của nó chỉ có hai người Chuyện này là do sư văn bị cô và phong đình hại chết Vậy nên sau khi chết Anh ta hóa thành quỷ về báo thù Nếu như không giết được hai người Thì quay ra giết những người bỏ phiếu khác Thế nhưng hiển nhiên là hồn ma này Không hề có ý thức của sư văn khi còn sống Nếu không thì chưa chắc ảo ảnh ban nãy Đã bị họ lừa Tiếng bước chân ở bên ngoài đang tiến đếm Chán của dư tô Diện mồ hôi lấm tấm Mồ hôi chảy xuôi theo chán Xuống hai bên thái dương Tiếng bước chân nghe gần hơn Một bước Hai bước Ba bước Dư tô nín thở Cô lặng lặng đếm tiếng bước chân Cho đến khi nó dừng lại ở ngay trước cửa phòng Tiếng thở phì phò từ bên ngoài vọng vào, cách một tấm ván, nhưng Dư Tô dường như có thể cảm thấy tiếng thở của nó ở ngay bên tai. Tiếng bước chân nghe cộp một cái xuyên vào trong. Dư Tô và Phong Đình cũng theo bản năng siết chặt tay nhau, gần như cùng lúc này. Đột nhiên có tiếng chở mình. Ở trên giường chỉ có xác của ông chủ, tiếng bước chân lại vang lên ở ngoài cửa. Lần này nó không tiến vào trong mà lùi lại. Tiếng bước chân ngưng lại. Không gian chìm trong bóng tối im lặng đến 10 phút Sau đó là tiếng bước chân lộp cộp đổi hướng Quay về hướng cũ Dư Tô vừa thả lỏng Thì lại nghe có tiếng động lớn hơn vang lên từ giường ngủ Lúc này Phong Đình đứng ở góc ngoài Anh chậm chậm quay đầu nhìn về phía giường Thân thể cao lớn của Phong Đình che trước mặt của Dư Tô khiến cô không thể nhìn thấy gì cả cô không dám hỏi cô chỉ khẽ ngoảnh đầu nhìn anh phong đình vẫn đang nhìn chằm chằm giường ngủ tiếng động ở trên giường vẫn cứ liên tục vang lên sột soạt dù không thấy gì dư tô có thể đoán được có lẽ cái xác của ông chủ lâu đài đã tỉnh giấc Đột nhiên có tiếng hét đình tài nhức óc Từ phòng của hộ lý Ngay trong tích tắc Phong đình khẽ thở phào Kéo dư tô bước vào căn phòng chống Kế bên Khi bước ra cửa dư tô quay đầu nhìn Cô thấy ông chủ đang ngồi ở ngay bên mép giường Không cửa sổ đằng sau rèm không kéo Ánh trăng từ bên ngoài Dọi vào chiếu lên người ông ta Gương mặt của ông ta như bị Che phủ bởi một bóng mờ Khiến cảnh tượng đã vốn dĩ kỳ dị Nay lại càng thêm đáng sợ vào đến trong phòng phong đình mới buông tay dư tô ra anh hạ giọng vết thương trên tay cô sao rồi nghe phong đình hỏi dư tô mới thấy nhớ nhớ tới vết thương trên tay của mình khi nãy vì quá căng thẳng cô thậm chí còn quên đi cả vết thương bây giờ nhớ đến mới thấy cơn đau âm ỉ quay đầu nhìn tay phải của mình dư tô có thể cảm nhận rất rõ cơn đau truyền đến từ chỗ nào thế nhưng tay áo của cô vẫn nguyên vẹn không hề bị xây xước Thậm chí còn không có lấy cả một vết máu Nếu không bị thương Thì làm gì có cảm giác đau thấu tim như vậy Dư tô định vén tay áo lên xem Thế nhưng tay áo của cô lại chật Không thể nào gấp lên được Cô rút con dao đưa cho phòng đình nhờ giúp Lúc cuối người xuống Dư tô thấy chiếc gậy ma thuật Buộc chung một chỗ với dao găm đã biến mất Gậy ma thuật chỉ có một lần sử dụng duy nhất Hiện giờ cô còn sót lại mấy món đạo cụ Đó là micro sự thật Con dao găm không giới hạn Và chiếc đồng hồ còn một lần sử dụng Dư tô đưa con dao cho Phong Đình Chỉ chỉ cho anh vị trí vết thương ở trên tay Phong Đình gật đầu Anh giữ lấy tay áo của Dư tô Rồi cẩn thận rạch một đường Tay áo được rạch, Phần da trên cánh tay của Dư tô lộ ra Phong Đình thoáng khựng lại Lông mày của anh nhíu chặt Dư tô cũng nhìn rõ phần da thịt đau đớn Ở nơi cánh tay đã bị thối giữa to bằng quả ốc chó, vết thương không sâu, chỉ xước qua bề mặt, nó không cào xước chảy máu, nhưng lại khiến toàn bộ da thịt trên vết thương rữa nát. Dư Tô thậm chí thoang thoảng ngửi thấy mùi thối rữa trên tay của mình, thật chớ trêu. Ở trên tay cô lại có mùi như mùi xác chết. Trong lòng của cô trầm xuống, cô nhớ đến màn chơi thứ 7, khi ấy vết thương do bị oan hồn cào xước của người chơi số 10 cũng bị thối rữa như vậy rất nhanh phần thối giữa sẽ bắt đầu lan ra xung quanh vết thương của số mười khi ấy là ba vết món móng tay ban đầu ba vết xước này thối giữa nhưng chưa đến mức nặng chỉ ngay trong đêm đó thôi chúng đã bắt đầu lan ra rồi liền lại với nhau thành một cũng có nghĩa là họ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhất có thể nếu không dư tô sẽ biến thành một con quái vật mình mẩy giữa nát trước khi toàn thân thối giữa cô phải chịu nỗi đau càng lúc càng nặng nề Phòng đình giữ tay Dư Tô quan sát thật kỹ Hàng lông mày của anh cau chặt lại Tạo thành một nếp nhăn mờ mờ ở Giữa mi tâm Anh trầm rộng Biết thương kiểu này có thể Thôi bỏ đi Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể Dường như anh đang nói gì đó Nhưng lại đổi ý Dư Tô đang định hỏi thì nghe bịch một tiếng Vang lên từ ngay bên phòng của hộ lý Tiếng hét kinh hồn của hộ lý Vọng tận xuống tầng một hộ lý bỏ đi đương nhiên hồn ma sẽ bám theo dư tô và phong đình đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt mới thoáng buông lỏng phong đình lấy con dao găm kim cập cắt một miếng vải rèm rồi anh vừa băng bó vết thương cho cô vừa nói có thể là hồn ma của sư văn không dám bước vào căn phòng này bởi vì anh ta cũng đã từng cố ý sát hại ông chủ sư văn sợ ông chủ tỉnh giấc nhưng việc ông ta thức dậy có vẻ là do hồn ma hoặc là do chính chúng ta bước vào phòng Vậy nên căn phòng ngủ của ông chủ là một nơi hoàn hảo để tránh mặt ma quỷ. Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận, không thể nào lưu lại ở đó quá lâu. Nếu không ông chủ sẽ bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc. Đến khi ấy chỉ sợ, ông ta còn đáng sợ hơn cả hồn ma ở bên ngoài. Phong Đình thắt một cái nơ nhỏ nhỏ trên vết thương của Dư Tô rồi nói Trò chơi sẽ không thiết lập tử cục cho người chơi đâu. Người chơi chỉ có thể chạy trốn trước đòn tấn công của ma quỷ. Vậy nên lần này những người chơi... Mới được chỉ định giết ông chủ Sau khi giết chết ông chủ Ông sẽ giữ vai trò kiềm chế Người chơi đã biến thành oan hồn Nhưng chúng ta phát hiện ra cơ chế này Thì người khác cũng có thể phát hiện ra Đặc biệt là sau khi chúng ta sống sót qua đêm nay Thì những người khác sẽ thắc mắc Lý do chúng ta thoát chết Vậy thì có thể những đêm sau Chỉ còn một người chết vì bị bỏ phiếu Nếu như hộ lý bị hồn ma giết chết Thì bọn họ vẫn còn có đến 5 người Kết quả thuận lợi nhất là ngày mai hung thủ bị nhận phiếu chết Kết quả xấu nhất là trò chơi sẽ kéo dài thêm 3 ngày nữa Theo như tình hình vết thương của mình Thì cùng lắm Dư Tô chỉ chịu được đến tối mai Sau đó cô sẽ mất đi khả năng hành động Vì cơn đau khủng khiếp Phong Đình nhẹ nhàng buông tay Dư Tô Ngước mắt nhìn cô Một lát sau anh lên tiếng Cô muốn thử dùng cách của Bạch Thiên Để hoàn thành nhiệm vụ không Cách của Bạch Thiên Nếu như không tìm được hung thủ, thì giết sạch mọi người. Thế nào trong số đó cũng có một kẻ mình cần tìm. Tiếng hét thảm thiết của hộ lý vọng lên từ tầng một, rồi im bặt Ngay khoảnh khắc, tiếng hét lên cao nhất. Giây phút ấy cả không gian, trở lại với sự yên tĩnh. Cho đến tận lúc này, ba người chơi còn lại vẫn không thấy xuất hiện. Chúng ta giết họ trước. Phong Đình nhìn dư tô chầm chầm chậm rãi nói. Nếu những người khác đã chết hết mà trò chơi còn chưa kết thúc Cô lúc ấy phải giết tôi đâu Bọn họ vẫn chưa biết thực sự hung thủ là ai Có thể hung thủ biết rõ thân phận của mình Nhưng cũng có thể những người chơi ở đây thậm chí còn không biết Mình có phải là kẻ sát nhân hay không Vậy nên nếu như ba người còn lại đã chết Mà màn chơi vẫn còn tiếp tục Thì lúc đó hung thủ chỉ có thể là phong đình hoặc dư tô Nếu một trong hai người phải chết Thì đương nhiên là chọn Phong Đình sẽ hợp lý hơn. Dù gì anh hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chẳng được thưởng cái gì. Dư Tô lùi về đằng sau một bước nói. Tôi có thể giết họ. Nhưng chắc chắn là tôi không thể giết anh đâu. Cho dù Phong Đình có đạo cụ hồi sinh thì cô cũng không thể giết đồng đội của mình. Phong Đình bật cười, vươn tay xoa đầu cô. Được. Vậy thì giết họ trước rồi tính. Sau khi trời sáng, chúng ta sẽ hành động. Đây là lần đầu tiên Dư Tô làm một chuyện như vậy cho nên cô hơi trột dạ. Làm làm như vậy có được không? Nếu như Bạch Thiên ở đây thì anh ta đã ra tay từ lâu rồi. Nhiều lúc cô rất khâm phục Bạch Thiên. Ở ngoài đời thì vô cùng hiên ngang, luôn miệng nói mình là công dân tuân thủ pháp luật. Vậy mà vừa bước vào màn chơi đã biến thành một tên cuồng sát. Không sao đâu. Phong Đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn chưa đến một giờ đêm có lẽ giết hộ lý xong hồn ma kia sẽ không xuất hiện chúng ta ngủ ở đây một đêm đã đến sáng mai thì hành động lần này họ cũng không còn sức để mà trải chăn xuống đất nằm nữa cả hai cứ thế leo lên giường đi ngủ thật ra dư tô cũng khó ngủ tay cô liên tục đau nhức khi thì nó cứ như là kiến cắn lúc thì lại đau đến thấu tim khó khăn lắm dư tô mới mơ màng thiếp đi được Rồi lại chợt bừng tỉnh Khi cơn đau trở nên nặng nề Cô không biết là mình đã tỉnh giấc Vì đau tới bao nhiêu lần Cô khẽ trở mình rồi cảm thấy Hình như chiếc chăn đắp trên người cô Có gì đó không đúng Ở trên giường chỉ có một chiếc chăn Cô và Phong Đình mỗi người đắp một nửa Phần chăn ở giữa cũng sẽ bị phồng lên Nhưng bây giờ Lớp chăn lại đang ôm kín lấy người cô Dư tô mở bừng mắt Thấy bên cạnh mình trống trơn Phong đình dậy đi vệ sinh hay sao? Tại sao lại không bật đèn? Dư tô co mày ngồi dậy rồi đột nhiên phát hiện Phong đình vẫn chưa trả lại cô con dao Cô bật dậy vội vàng xỏ dép chạy thẳng ra ngoài Từ trên hành lang nhìn xuống Có thể thấy hai cái xác ở đại sành tầng 1 Là xác của sư văn và hộ lý Dư tô đứng im Cẩn thận lắng tai nghe Cô loáng thoáng nghe tiếng chân Va chạm nơi dãy phòng của người làm Cô biến sắc vội vàng chạy đi Đến sảnh của tầng 1, dư tô khựng lại Cô quay trở vào bếp rút một con dao chặt, sắc lẹm Rồi đi đến dãy phòng dành cho người ở người làm. Có hai người đang vật lộn với nhau Ở trên hành lang ở trong đó Liễu Hương đang nằm thoi thóp ở góc tường Bụng của ả bị thương, máu đã chảy ra thành vũng Căn phòng kế bên của đầu bếp cũng mở toang cửa Đầu bếp nằm ở ngưỡng cửa, gục mặt xuống đất Phía sau đầu cũng bị cắm một con dao găm Đó chính là con dao găm kim cập của Dư Tô Hai người đang ẩu đả Chính là phong đình và bảo vệ Sức vóc của bảo vệ Cũng như vẻ bề ngoài cao to vạm vỡ của gã Đúng như lời thợ làm vườn nói Bảo vệ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm Những chiêu đòn của gã Vô cùng điệu nghệ Khi né tránh thì linh hoạt dẻo dai Lúc tấn công thì vô cùng tàn nhẫn Phong Đình cũng không kém gã Nhưng cũng không có chiếm được lợi thế quá nhiều Hai người đánh giáp lá cà Anh Tiến tôi lôi Hiện tại vẫn khó mà đoán được ai sẽ giành phần thắng Thế nhưng vùng bụng của Phong Đình bị thương Vì cử động mạnh Vết thương liên tục trào máu Bảo vệ cũng lợi dụng được điểm yếu này Liên tục công kích đúng vết thương của Phong Đình Dư tô tới nơi vừa kịp lúc Chứng kiến cảnh Liễu Hương vươn tay về phía hai người Lao vào nhau công kích Một làn khói đen ngưng tụ trên tay của ả Dư Tô kinh hãi lao tới, giẫm thẳng lên cổ tay của Liễu Hương. Liễu Hương hét lên đau đớn, làn khói cũng tiêu tan. Dư Tô liếc nhìn ả, cắn răng rồi cắm thẳng con dao chặt xương bổ thẳng vào lồng ngực của Liễu Hương. Liễu Hương vốn đã đến lúc thòi thóp sắp chết, lúc này mắt ả trợn trừng, đầu ngẹo sang một bên chết tốt. Dư Tô rút mạnh con dao. Đang định xông đến giúp Phong Đình Thì thấy anh đã túm được sơ hở của bảo vệ Tung một cú đá thẳng vào cằm của gã Đầu của bảo vệ bị ngoại lực tác động vẹo sang một bên Phong Đình thừa thắng xông lên Đấm thẳng vào việt thái dương của gã Bị một đòn mạnh khiến động tác của bảo vệ dừng lại Thân hình lung lay Ngất xỉu rơi xuống đất Dư Tô bước lên phía trước Bồi ngay một nhát dao vào cổ họng của bảo vệ Máu tươi đã phun ra Bảo vệ cũng mất mạng trong cơn hôn mê Dư tô lùi về phía sau một bước Cô ngồi xuống đất lau móng Ở trên mặt rồi nói với Phong Đình Này Tôi không thể nào tiêu hóa nổi Cái kiểu làm nhiệm vụ của Bạch Thiên đó Phong Đình tiến đến chỗ Dư tô ngồi hơi thở hồn hển Ở trên gò má của anh Vẫn còn một vết thương Lúc anh quay đầu cười với Dư tô Vết thương vẫn còn tứa máu ra ngoài Anh vươn tay lau đi vết máu trên má rồi cười nói Họ chết cả rồi Cô đi lên gác đi Một lát nữa tôi sẽ tìm thuốc độc uống Khi trời sáng là nhiệm vụ kết thúc đó Nghe giọng nói của anh đầy vẻ mệt mỏi Nhưng cũng lại vô cùng bình tĩnh Nói ra những lời ấy mà vẫn có thể cười Dư tô cúi đầu nhìn vết thương ở trên bụng của anh Anh là đồ ngốc Dù không chết ở ngoài đời thực Chẳng lẽ bây giờ anh không thấy đau đấy à Rõ ràng có thể chờ đến khi trời sáng bàn bạc cho kỹ rồi cùng ra tay cơ mà. Sao anh lại đi một mình? Anh không sợ? Anh bị bọn họ giết trước à? Phong Đình cười cười. Tôi đủ tự tin cho nên mới đi một mình. Dù cô không tới, tôi vẫn có thể thắng được họ mà. Quả thật dù Phong Đình có bị thương thật, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng Dù tôi vừa tức vừa buồn cười. Anh thấy tự hào lắm sao? Ờ, cũng khá khá. Nếu như bọn họ không dùng đạo cụ, cùng một lúc, Thì tôi đã không đến nỗi bị thương. Phong Đình bật cười vươn bàn tay đầy máu. Véo véo lên má Dư Tô. Này tôi làm để giúp cô đó. Không cảm ơn tôi lại còn hậm hực nữa. Dư Tô bất lực. Đương nhiên tôi phải cảm ơn anh rồi. Chỉ tiếc là không thể hoàn thành nhiệm vụ này đó. Nếu một trong ba người kia là sát nhân. Thì nhiệm vụ của cô và Phong Đình sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chết. Phong Đình... Chỉ chỉ ra hướng cửa phòng cô mà nói Cô có thể về phòng ngủ một giấc Có lẽ khi tỉnh dậy Nhiệm vụ cũng kết thúc đó Dư Tô không để ý tới lời phong đình Chỉ nhìn chằm chằm vào cái sắc của Liễu Hương Khi nãy Ả định dùng món đạo cụ được thưởng sau màn chơi số 10 Vậy có nghĩa là Ả đã hoàn thành 10 nhiệm vụ rồi Chắc lần này tham gia cũng là để giúp bảo vệ Sau khi nhiệm vụ kết thúc Liệu Liễu Hương có đến tìm chúng ta không? Nếu họ không phải hung thủ. Thì cho dù chúng ta tuân thủ luật chơi. Từ từ hoàn thành nhiệm vụ. Thì vẫn có thể thắng họ. Phong Đình nói. Nếu tất cả những người chơi thua. Đều về hiện thực báo thù. Thì thế giới này loạn mất. Có rất ít người hẹp hòi như vậy. Cô đừng lo. Dư tô lại thở dài. Phong Đình đưa mắt nhìn cô. Cô cũng quay đầu nhìn lại. Chân thành nói. Thật ra tôi cảm thấy... Làm nhiệm vụ theo kiểu của Bạch Thiên hơi ngốc nghếch Dù hoàn thành nhiệm vụ nhanh Nhưng lại khá là nguy hiểm Nhưng nhìn tính cách của Bạch Thiên Thì chắc chắn là anh ta rất thích sự nguy hiểm như vậy đó Phong Đình cười cười mệt mỏi Có nghĩa là cô rất có tiềm năng Trở thành một tên biến thái như Phong Đình Dư Tô lại lườm một cái Anh sắp chết tới nơi rồi đấy Anh nói câu gì nó dễ nghe được không Tôi phải uống thuốc đã phong đình đứng dậy đi vào phòng mình dư tô cũng đi theo định đỡ nhưng vừa vươn tay chưa kịp đụng vào người phong đình thì anh khựng lại anh quay đầu nhìn cô hạ giọng không còn một kẻ tình nghi nữa chưa chết dư tô sững sờ rồi sau đó chợt bừng tỉnh sáng sớm ngày hôm nay Trời mưa bụi, dâm dâm, bắt đầu từ tối ngày hôm qua, đã không thấy bóng dáng của lão quản gia đâu. Giờ đây ông ta lại xuất hiện, trên mình vẫn mặc bộ đồng phục màu đen. Từng bước từng bước thong thả đi xuống tầng trệt Lão quản gia không hề chú ý đến cái xác của sư văn và hộ lý. Ông ta cầm lấy cái ô ở góc tường, đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép, rồi cất bước tiến lại. NPC này có thể nhìn thấy cái xác của những người chơi. Bởi vì ông ta còn cất bước Để vượt qua thi thể của hộ lý Nhưng ông ta hoàn toàn không chú ý Tới những kẻ xấu số này Như thể tất cả đều đã nằm trong tính toán của ông ta vậy Quản gia mở cổng Bật cái ô dưới ánh mặt trời vừa chiếu vào Ông ta ung dung bước vào trong màn mưa Cùng lúc đó điện thoại của Dư Tô và Phong Đình Cũng chợt reo lên Dù màn chơi chỉ còn có hai người Hơn nữa lại là cùng một đội Nhưng nhiệm vụ vẫn gửi họ lời nhắc nhở phải bảo vệ kịch bản của mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau trở về phòng. Đến lúc này họ mới nhìn thấy thông báo nhiệm vụ. Dòng thông báo trên máy của Dư Tô như sau. Màn thứ 3. Tài sản của chủ nhân Lâu đài. Át hẳn vào lúc kịch bản đã diễn đến giai đoạn này. Những người chơi đều hiểu rằng nhân vật mà các bạn đóng vai đều có mặt ở trong tòa Lâu đài. Vì những bí mật riêng không thể nói với người khác. Bí mật của các bạn không giống nhau. Nhưng kết quả các bạn lại gây ra hoàn toàn giống nhau. Mỗi người trong các bạn đều âm, ôm âm mưu, giết chủ nhân của lâu đài. Tám người làm, có thân phận và lai lịch khác nhau. Tại sao lại tụ hộp, hợp cùng một lúc ở đây? Mà sau khi chủ của tòa lâu đài này chết đi, cũng không ai báo cảnh sát. Nếu đã không bị điều tra, Thì tại sao các bạn lại không chịu rời khỏi đây Chẳng lẽ là vì muốn tìm ra khối tài sản khổng lồ của ông chủ Dư tô thầm nghĩ Ai không chịu rời đi chứ Cô chỉ hận là không thể dứt áo rời bỏ cái nơi quái quỷ này ngay lập tức Chỉ là không đi được mà thôi Xin người chơi hãy tìm ra hung thủ thật sự Đã giết hại chủ nhân của tòa lâu đài Theo như thông báo nhiệm vụ Thông báo Dư tô đọc lại đoạn kịch bản này một lần Rồi phì cười lắc đầu Bỏ điện thoại xuống Đi tìm gặp phong đình Cô giúp phong đình lấy vải sạch băng vết thương Máu lại tạm ngưng chảy Nhưng không biết liệu có gì nguy hiểm không Tiếp theo đây họ chỉ cần xử lý hung thủ nữa là xong Phong đình không đóng cửa phòng Tới nơi Dư tô thấy phòng trống trơn Không có người Phong đình lại chạy đi đâu mất Khi nãy cô không hề nghe tiếng có người đi lại ở bên ngoài Cô vườn tay gõ cửa Lại nghe tiếng Phong Đình vọng ra từ nhà vệ sinh Đợi một lát tôi ra ngay Dư tô khẽ ho Không phải vội Anh cứ thong thả Cửa nhà vệ sinh được mở Phong Đình vừa lau mặt bằng một chiếc khăn sạch vừa nhìn dư tô Cô nghĩ tôi đang làm gì Dư tô đáp Thì đánh răng rửa mặt đó Bị thương xong đó Giờ tôi không còn đẹp trai đâu Phong Đình sờ sờ vết thương ở trên mặt mình Dư tô lắc đầu Không đâu À không hả? Vậy sao? Phong Đình nhướng mày, vẻ mặt như ghi rõ chữ, mau khen tôi nữa đi, tôi thích đấy. Dư Tô nghiêm túc nói, bởi vì lúc chưa bị thương, anh cũng đâu có đẹp đâu. Phong Đình ném cái khăn cho Dư Tô, vươn tay véo véo má cô, hít mắt cười nói, cô nói hay lắm. Nào, nói lại một lần nữa xem nào. Phong Đình buông tay, vỗ vỗ mặt cô. Dư Tô sợ hãi, đẹp đâu đủ để hình dung xếp, phải nói là xếp lộng lẫy, choáng ngợp, trợ rông đất chuyển vô địch vũ trụ toàn cầu đó. À, tôi thích cái tính thật thà của cô đó. Dư Tô lùi ra ngoài cửa. Tôi thì thích cái tính ưa nghe lời nói dối của anh đó. Phong Đình cười híp mắt vẫy tay. Cô chạy xa thế để làm gì, lại đây nào. Anh lại đây. Dư tô đứng ngoài vẻ, nghiêm túc, chúng ta phải đi tìm quản gia đó. Phong Đình cất vài bước nhỏ rồi dừng lại. Nơi này cũng ổn mà. Hay là chờ thêm một lát nữa rồi đi. Dư tô ngoây nguẩn, nghiêng đầu nhìn dãy hành lang ở bên ngoài. Này, đám hỏa phía sau đẹp thật đấy. Được, vậy để tôi đi dạo cùng với cô. Mưa lất phất từng giọt như là sợi kim, thậm chí còn chẳng cần phải căng ô. Ngôi biệt thự này có một lối nhỏ thông thẳng ra sân sau. Hai người đi theo con đường dài đá, tiến đến vườn hoa đang nở rộ khoe sắc. Những khóm hoa muôn sắc muôn màu đua nhau vươn mình. Hoa ở đây đủ chủng loại, đủ màu sắc, đều được bố trí, thiết kế rất tinh tế, tạo thành những đường vân vô cùng vui mắt. Mưa cứ thế buông mình xuống những cánh hoa, cứ liên tiếp rơi xuống tạo thành những hạt nhỏ li ti, như sương sớm. Cảnh vật nơi đây thật đẹp, vừa lúc trời đang lất phất mưa lại khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn. Chỉ tiếc là dư tô còn chưa nhìn xong những cánh hoa nở thì chợt nghe tiếng động cơ xe gầm vang. Cô ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với phong đình rồi chạy về hướng hoa cỏ. Cô liền lập tức núp xuống đằng sau. Tiếng xe hơi càng lúc càng gần hơn cuối cùng dừng lại ở vị trí khi sát chỗ dư tô và phong đình đang trốn. Dư tô thoáng nhìn thấy cảnh ở bên ngoài khe cửa Giữa đám cây hoa Cửa của chiếc xe hơi màu đen được mở Có hai người từ ghế lái và phụ lái cùng bước xuống Vì tầm nhìn hạn chế Cô chỉ có thể thấy đôi chân của hai người này Chứ không thấy dáng vẻ của họ Bọn họ vòng ra cốp xe Sau đó lấy ra hai cái sẻng Dư tô quay đầu nhìn phong đình Anh mỉm cười mấp máy môi Cứ từ từ mà xem Hai người nọ cầm sẻng bước thẳng đến trước Một khóm hoa nhỏ giọng trao đổi với nhau Vài ba câu Một người bắt đầu vung sẻng, đào đất, người còn lại cũng đào theo. Từ đầu trí cuối hai người này không hề nói với nhau một câu nào cả. Cứ như vậy mà cắm cuối đào. Chả mấy chốc, họ đã lật toàn bộ những khóm hoa xinh đẹp vừa rồi lên. Đám hoa bị đào lên, lạnh lùng ném sang một bên. cánh hoa rơi tả tơi, làm gì còn vẻ đẹp như lúc đầu nữa. Đào được chừng hai phút, dư tô ngồi trốn sau bụi cây đã tê chân. Hai người mới dừng lại. Bọn họ ném cuốc sẻng sang một bên, chân lấm đầy đất bùn bước đến cái hố mới được đào xong. Hai người quỳ xuống, bắt đầu dùng tay không mà đào sới. Một lúc sau, động tác của họ cùng dừng lại. Bọn họ reo lên, mừng quính đầy kích động, cuối cùng chậm chậm lôi ra một cái hòm, trên đó dính đầy bùn đất. Xem chừng cái hòm này rất nặng. Phải gắng sức lắm, hai người đàn ông nọ mới có thể lôi được nó lên. Khi đặt hòm xuống đất, nghe rõ đánh cột một tiếng vang nặng nề Một người đứng lên tỏ vẻ như lục tìm thứ gì đó. Khi quỳ xuống thì đã thấy, trên tay có một chiếc chìa khóa con con. Người này quay lưng hòm về phía dư tô. Sau khi hí hoáy một hồi thì anh ta đặt chiếc chìa nhỏ tinh xảo xuống mặt đất. Người này đã sốt ruột đến nỗi không chờ nổi nữa mà bật cái hòm ngay Nắp hòm che khuất tầm nhìn khiến cho Dư Tô không thể nhìn rõ được thứ ở bên trong Nhưng vị trí Phong Đình ngồi thì có thể thoáng thấy đôi chút Anh thì thầm là một cái hòm vàng đó Dư Tô hỏi Ta, ta qua đó chứ Phong Đình gật đầu đứng dậy rồi kéo Dư Tô đi theo hai người đàn ông nọ vẫn còn đang cắm cúi nhìn hòm vàng hoàn toàn không để ý dư tô và phong đình đang đột ngột ngoi ra từ trong bụi cây bọn họ mừng rỡ reo hò hai tay liên tục vùi vào thùng vàng nắm từng bốc lên rồi lại thả xuống cho đến khi dư tô và phong đình đi ra khóm hoa ở phía trước đến cách hai người kia họ đang mừng rỡ đến độ quên mất cả tên mình chưa đến năm mét Bọn họ mới chú ý đến Dư Tô và Phong Đình Là lão quản gia tóc hoa râm Đang ôm một vốc vàng Thấy hai người thì nụ cười trên mặt của lão cứng đờ Đống vàng trên tay rơi xuống len khen Người đàn ông trẻ kinh ngạc thốt lên một tiếng Quay ngoắt lại nhìn sang lão quản gia Sao sao bảo họ chết rồi Chuyện, chuyện này là sao Lão quản gia nhìn hai người chằm chằm Mấp máy môi mấy lần mới thốt lên Sao sao, sao hai người còn ở đây mau đi đi chẳng lẽ chẳng lẽ hai kẻ đã giết hại ông chủ các người muốn muốn từ báo cảnh sát tống các người vào tù sao phong đình bật cười trầm chậm, chậm nói chẳng phải kẻ giết ông chủ chính là các người sao Khóe môi của lão quản gia run rẩy cậu bác sĩ cậu cậu nói linh tình cái gì vậy Sao đột nhiên các người làm cũ ở trong lâu đài lại cùng lúc bỏ đi? Phong Đình nhìn ông ta. Đây e là quản gia như ông phải rõ hơn ai hết. Ông chủ muốn tuyển người làm mới. Nhưng cả tòa lâu đài này chỉ có thể một mình ông giúp ông chủ. Vậy có phải là ông đã gửi riêng thông báo tuyển nhân viên cho một nhóm người nhất định? Lão quản gia cười khan. À, tôi, tội, tội, tôi không hiểu là cậu đang nói gì. Tất cả những người làm mới đều có ân oán với ông chủ lâu đài. Dư tôn cướp lời, đúng vậy, tất cả những người này đều có thù án với ông ta, khả năng còn thấp hơn cả chúng số độc đắc. Chúng tôi không thể không nghi ngờ việc này đã được lên kế hoạch kỹ càng, là có người muốn mượn tay chúng tôi để loại bỏ chủ của tòa lâu đài, đúng không? Ông quản gia, tên đàn ông trẻ lên ném đống vàng trên tay xuống, chậm chậm đứng dậy, bước lại nhặt cái sẻng giọng nói của gã trầm lạnh. Không phải nói nhiều Nếu các người đã biết rồi Chúng tôi cũng chỉ có thể buộc các người phải im lặng vĩnh viễn Những người chơi cũng đã từng gặp người đàn ông này Không ai khác Anh ta chính là vị khách đã được ông chủ mời cơm Có lẽ ông chủ không bao giờ tưởng tượng được Người quản gia làm việc cho mình Cùng vị khách được mời đến nhà chơi Lại thông đồng với nhau từ rất lâu âm mưu định chiếm đoạt tài sản của ông ta. Dư Tô lên tiếng, trước khi ra tay anh có thể nói rõ ràng được không? Anh là ai? Tại sao anh lại bắt tay với những người khác? Để hãm hại ông quản gia. Hãm hại? Người đàn ông nọ bật cười, anh ta nắm cái sẻng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang răng những tầng mưa, rồi quay sang nhìn Dư Tô nghiến răng nghiến lợi. Tôi mới là chủ nhân thật sự của khối tài sản này Tôi chỉ là cùng với lão quản gia cướp lại những thứ thuộc về mình mà thôi Chủ nhân thật sự Dư tô thấy lạ Vai diễn lao công của cô là cháu gái của vị chủ tòa lâu đài này Vậy cô mới là chủ nhân chứ 30 năm trước Người đàn ông đốn mặt kia đã giết cha ruột của tôi Anh ta nhìn dư tô trừng trừng Cha tôi là con trai ruột của chủ cũ tòa lâu đài Khi ấy mẹ tôi chia tay với cha Chuyển đến nơi khác Sau này phát hiện mình mang thai rồi lén nút sinh ra tôi Mà trước khi tôi được sinh ra Cha tôi đã bị lão khốn kia giết chết Bây giờ Tôi và lão quản gia muốn giết lão ta Đòi lại những thứ vốn là của tôi Như vậy là sai sao Mẹ nói chứ Thật sự là tình tiết cầu huyết Dư tô bóp chán quay đầu nói với Phong Đình Cũng biết từng đối chuyện rồi Anh đã bị thương Để tôi thử một mình trước Phong Đình gật đầu. Cẩn thận đó. Dư Tô rút dao thông thả bước tới trước mặt người đàn ông cầm sẻng. Sau vài chiêu, cái sẻng rơi xuống. Mặt người đàn ông nọ đã áp xuống dưới bùn. Dư Tô đẻ gối lên cổ của anh ta bẻ quật tay ra sau lưng. Rút dao dạch ngang cổ họng của người này. Cho đến khi bùn đất bị nhuộm thành màu đỏ. Lão quản gia mới tả kinh hét lên định bỏ chạy. Phong Đình nhặt một thỏi vàng trong hòm ném thẳng về phía của ông ta. Vì quá bất ngờ, lão quản gia không kịp đề phòng Chân dẫm lên hòn đá, nhào người về phía trước đánh bịch một cái Dư tô đưa con dao cho Phong Đình Anh làm đi Phong Đình bước tới bên cạnh lão quản gia Lúc lão đang lồm cồm bò dậy Sức khỏe của một người đàn ông lớn tuổi như lão cũng không thể chống cự được với thanh niên Lão mất mạng thậm chí còn không có cơ hội phản kháng Lão quản gia vừa chết Cảnh tượng trước mặt hai người biến đổi Trò chơi kết thúc hung thủ Thực đúng là lão quản gia Tám người làm đều có thù với chủ nhân tòa lâu đài Cũng đều thực lòng muốn giết ông ta Nhưng cả tám người bọn họ không tìm được cơ hội giết chủ nhân của mình Chính lão quản gia đã cho họ cơ hội ra tay Tám người bọn họ chính là tám món vũ khí mà lão quản gia đã sử dụng để giết chủ Dù là bất kỳ ai trong số tám người chơi Là kẻ đã lấy mạng ông chủ Thì trò chơi vẫn nhận định rằng hung thủ cuối cùng là lão Kẻ cố tình tạo cơ hội cho những người chơi đắc thủ Nhưng vào thời điểm bỏ phiếu Ban đêm Trong điện thoại của những người chơi chỉ có 8 sự lựa chọn Là 8 người bọn họ Chứ không hề có NPC Điều này làm cho những người chơi Theo bản năng nhận định Hung thủ là bọn họ Chứ không hề nghĩ đến là NPC Người không có mặt trong danh sách lựa chọn Cũng có nghĩa là Nếu như những người chơi bị che mắt bởi cách thiết kế nhiệm vụ, liên tục chọn ra hung thủ trong 8 mục lựa chọn, hoặc nảy giới định giết những người còn lại để hoàn thành nhiệm vụ, để cho một người duy nhất còn sót lại, thì nhiệm vụ cũng không thể thành công. Cũng có thể là người này đoán ra chân tướng, giết lão quản gia để hoàn thành nhiệm vụ, thì cuối cùng, màn chơi cũng chỉ có một người thắng. Một nhiệm vụ 8 người chơi, mà chỉ có một người có thể thắng cuộc. Quả thực trò chơi thật là nham hiểm. Dư tô ngồi thẫn thờ trên sofa khẽ chớp mắt, phải mấy giây sau tâm trí mới có thể thoát khỏi thế giới của nhiệm vụ. Phong Đình ngồi bên cạnh, ở trong phòng khách còn có thêm một người nữa là Vương Đại Long. Cậu ta đang nhìn màn hình máy tính không chớp, tay gõ thanh tách, thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ một cái. Từ trước lúc bọn họ bước vào màn chơi cũng đã vậy. Bởi vì bây giờ Phong Đình đã quyết định tham gia nhiệm vụ với từng người, độ khó nhiệm vụ giảm đi rất nhiều so với chơi một mình. Lại còn có cả kim bài miễn tử Cho nên họ không chịu áp lực quá nhiều Trước đó mỗi khi có ai phải làm nhiệm vụ Mọi người đều chuẩn bị như là ra trận Còn bây giờ thì Vương Đại Long thấy hai người cử động lại bèn hỏi Uầy không sao chứ Dư tô đáp Tôi thất bại rồi Không mang theo kim bài miễn tử Vương Đại Long kêu lên một tiếng Nhưng vẫn nhìn màn hình Đừng có đùa nữa Cô chồng tôi dễ lừa lắm sao Phong Đình nói tôi chết trong màn trời đó cuối cùng vương đại long vẫn quay đầu này là đùa ấy là thật vậy sư tô nghiêm nghị gật đầu là thật đó anh ấy chết xong thì nhiệm vụ của tôi cũng thất bại vương đại long ngơ ngác cùng lúc đó loa máy tính vang lên bạn đã bị giết sư tô cười ha ha bị lừa rồi là tôi đùa đó vương đại long nhìn máy tính rồi trợn mắt nhìn hai người sếp anh anh lại vào hùa với cô ấy anh anh lừa tôi lương tâm của anh còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của dư tô đổ chuông đây là chiếc điện thoại dư tô dùng riêng để liên lạc với đồng đội cô rút máy ra nhìn và sững sờ là số lạ vương đại long cũng tiến đến ngồi cùng với phong đình trầm giọng uầy nghe máy đã xem là ai gọi dư tô gật đầu rồi ấn nút nghe đoạn mở ra ngoài Một tiếng alo yếu ớt vang lên Người này bị máy chuyển giọng bóp méo Không đoán được là nam hay là nữ Dư Tô alo Đầu dây bên kia mới hỏi Cho hỏi Đây là số máy của cô Tô phải không Tôi có gặp một người chơi Tên là Lý Vân Trong lúc thực hiện nhiệm vụ Cô ấy nhờ tôi gọi điện cho cô Dư Tô ngạc nhiên Lý Vân Cô ta nói gì Người ở trong điện thoại đáp cô ấy nói cần đến sự giúp đỡ của các người. Lý Vân chỉ nhờ tôi chuyển giúp một câu, còn những chuyện khác tôi không rõ. Tôi vừa rời khỏi màn chơi là gọi điện thoại ngay, vậy nên muốn giúp cô ấy thì còn kịp đấy. Mau lên. Vừa dứt lời người này cúp máy, lông mày của Dư Tô cau lại, bật lại tin nhắn lúc trước Tào Linh gửi cho mình, chỉ có hai chữ không cần ngắn gọn. Trước đó Tào Linh đã từng dặn khi nhắn tin cô ta sẽ gửi thêm hai chữ x và c trong nội dung tin nhắn lúc gửi mẫu tin này thì chuyện của lưu hạnh và quách diểu cũng đã kết thúc cho nên dư tô nghĩ tào linh không cần phải cẩn thận như trước nữa cô không để tâm bây giờ nhìn dòng tin nhắn chỉ ngắn ngủi hai chữ trong lòng của dư tô dấy lên một cảm giác nguy hiểm lý vân là tên giả của các cô tào linh kia phải không dù rằng vương đại long không có mặt trong màn chơi xóm tàn tật nhưng cậu ta vẫn nhớ luật màn chơi mà dư tô gọi tào linh là lý vân mọi người cũng rõ tình cảnh của ấy trong clan sinh tồn lần này tào linh nhờ người ta chuyển lời sau màn chơi cũng có nghĩa là ở ngoài đời thật tào linh đã mất đi cả quyền liên lạc với mọi người để tôi gọi mọi người tới chúng ta phải hành động ngay phong đình đứng dậy bước lên tầng một hồi sau tất cả những người chơi đã tập trung đông đủ sau khi thảo luận ngắn gọn Họ sẽ quyết định lần này họ sẽ làm một cú thật lớn Mọi người còn gọi cả những thành viên của clan Dương Quang tới để cùng hỗ trợ Tất cả quyết định chia nhau ra hành động Tất cả cố gắng làm hết khả năng có thể Nhưng cho dù như vậy thì phải mất đến nửa tháng sau mới có thể chuẩn bị ổn thỏa Bọn họ liệu có giải cứu được Tào Linh hay không? Kính thưa quý vị và các bạn à, Vậy là chúng ta đã hết quyển chín, Dư Tô đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ lần này Với sự giúp đỡ của phòng đình Mỗi một màn chơi thì nó không hề giống nhau một tí nào Và cái màn chơi này thì đến cả hệ thống cũng, cũng làm một cú lừa Đối với những người chơi đúng không ạ à, Tiếp theo thì ngay sau cái màn chơi thì chúng ta thấy là Tàu Linh người đã sắm cái vai lý vân đã từng cọ kẹ với dư tô nhưng cũng đã từng giúp bọn dư tô thoát khỏi cái sự trả thù của bọn hai người chơi đã tìm đến thì lại đang gặp vấn đề và tất cả thì đã quyết định là sẽ cứu tàu linh liệu rằng họ sẽ cứu như thế nào giúp như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xin chào và hẹn gặp lại